các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mình bí có thể khiến cho phụ nữ phương tây ái mộ hơn lại còn cấp lấy trái tim của họ đó cô chăm chọc nói rồi tùy ý phát tay một cái ra về giống như không quan tâm đối với tiền long cương triệt không có một chút lưu lén mà cô cũng không nói bất cứ một lời cảm ơn nào có thể ở trong lòng cô căn bản không cảm kích anh ra tay giúp đỡ bởi vì nếu anh không có xuất hiện thì cô cũng tin tưởng rằng mình có năng lực đánh bại ba kẻ lang thang Đợi bàn tay không có ý tốt với cô ra Đã như vậy thì cần gì phải nói lời cảm ơn chứ Này Một cô gái như em ra ngoài du lịch rất là nguy hiểm đó Anh hướng về phía tâm lưng mảnh khẳng của cô kêu lên Nhưng cô hoàn toàn không có trả lời Anh vội vàng cầm hạnh lý Lén lén đi theo phía sau cô Mà dù anh hiểu Đây là một loại hành động tự giúp lấy nhục nhã Nhưng mà anh không có cách nào ngăn cản được sự xúc động kia Mà bám theo lưng cô thật chặt Có lẽ cần phải cẩn thận, sợ rằng cô sẽ phát hiện. Cuộc hành trình ngày đầu tiên ở Hà Lan, bởi mấy kẻ lang thang phá hư, lần này khiến cho hào hứng của cô ở Amsterdam đã không còn. Vì vậy, hướng Thủy Y quyết định đi đường vòng mà rời khỏi Hà Lan, đi miền nam nước Bỉ, thủ đô Brussels, rồi cô sẽ thẳng hướng tới Paris, thủ đô của nước Pháp. Trước tiên, cô vào trạm xe lửa trong tâm thành phố. Xung quanh trạm xe lửa đều các nhà cung cấp cửa hàng ở ngã tư đường phố. Trên phố còn có các nghệ sĩ đang trì diễn nhạc cụ, tiếng nhạc vang lên khắp nơi, làm cho tâm tình người ta cũng phấn chắn theo. Đối với cô mà nói, hình như chỉ có trạm xe lừa chật trội náo nhiệt này là chỗ an toàn nhất. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, cho nên tới khi đến nhà trọ cũng cảm thấy không an toàn. Vì vậy cô quyết định là nên cẩn thận một chút thì hơn. Tối nay liền dừng lại ở trạm xe lửa ngủ ở trên ghế trong sân ga là được rồi. Dù sao dân ca có bảo vệ đi tuần tra cũng rất là an toàn Người trẻ tuổi dương ngoạn ở châu Âu vì tiết kiệm tiền cùng với thời gian Thì luôn luôn cầm theo túi ngủ để ngủ ở ven đường Mà xung quanh trạm xe lửa cũng thường nhìn thấy những cảnh tượng này Cho nên coi như có thêm một cô gái Tóc đen mắt đen cũng chẳng gì là xa lạ cả Trạm xe lửa ở châu Âu đều có thiết kế phòng tắm Cùng phong sặt quần áo cho các số khách Cô đã dùng một ít tiền vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái, sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ, càng người hình như lại sáng rổ hẳn lên. Cô hài lòng đi tới kiếm chỗ an toàn, rồi lấy túi ngủ đã chuẩn bị mà nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, xe lửa khởi hành đi Brussels, cô nhắc nhở mình ngăn vạn lần không được ngủ quên. Chỉ cần ngày mai ngồi trên xe lửa, cô sẽ đến một đất nước khác, chính là Bỉ. Nghĩ đến đây cô hưng phấn không thôi, rất nhanh liền mỉm cười mà ngủ tiếp đi. Tiền Long Cương Triệt đứng lặng lặng ở nơi xa, lại lén nhìn cô mà lắc đầu thở dài, thật sự là một cô gái đặc biệt. Một cái nhăn mày, một nụ cười giơ tay nhấc chân cổ cô, lại còn có kiểu suy nghĩ lạ lùng, cùng hành động dũng cảm dị thường của cô, cũng làm cho anh lâm vào mê muội. Cô chắc hẳn là con gái của nhà giàu có, nhưng mà cô lại có thể nằm xuống đất mà ngủ, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Cô tự nhận mình có thể bình đẳng với đàn ông mà không một chút sợ hãi. Vẻ đẹp của cô lại càng khiến cho lòng người rôn sợ. Cô chính là dường như lại hồn nhiên công phát sát ra. Từ lúc lớn lên cho tới bây giờ, anh chưa từng gặp qua một cô gái xinh đẹp như hoa mà lại độc lập tự chủ như thế. Ánh mắt của anh không nhịn được mà chuyển hướng đi theo cô. Cuộc hành trình ở châu Âu đã không còn quan trọng nữa. Phong cảnh xinh đẹp của châu Âu cũng bị anh để ra khỏi trí nhớ. Hiện tại, anh chỉ quan tâm đến một chuyện, đó chính là cô. Tầm tư của cơn trẻ rối lặn mà suy nghĩ cả đêm vì sao mình lại không bình thường như thế. Thủy như mong muốn đáp xe lửa đi thẳng tới Brussels của Bì, không nghĩ tới khoảng cách rộng lớn giữa các lãnh thổ của các quốc gia lục địa châu Âu, nhưng mà từ Amsterdam đến Brussels lại chỉ cần 3 giờ đi xe. Lúc trước ở Đài Loan, của mùa vé xe lửa châu Âu Liên Hợp là chỗ ngồi sang trọng ở khoang hạng nhất, có thể ngồi ở chỗ tốt nhất, đây là người mua khoang phổ thông không thể thưởng thức. Người trên xe lửa rất nhiều Cô trước tiên tranh giành một khoang ghế tốt nhất Ở khoang hạng nhất Cái khoang ghế này Chia có bốn người Có hai ghế to tớn Dành cho hai người ngồi Ngồi đối mặt với nhau Còn có một bàn ăn Có thể dùng ăn cơm Thật là tốt Cô một mình hưởng cái khoang ghế sang trọng Rộng rãi thoải mái Cái ghế dài lớn Còn có thể để cho cô làm giường ngủ Lại còn có thể đọc tạp chí Cũng thì thời gọi nhân viên phục vụ Làm các loại phục vụ Cô món nhân dịp 3 giờ này Mà hưởng thụ một ven thật tốt khi ra lửa bắt đầu chạy thì thần kinh vừa mới buông lòng cổ cô lập tức lại căng thẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện